Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sau lưng mọi người nghe ngóng Mới chợt nhớ ra Bác trai cả Ở bên nhà mẹ đã hy sinh Tên là bác Quang Tôi nhớ đến hình ảnh của trước bộ đội khi nãy Mà mất kiểm soát Dôn lên bẩn bật Tôi bặm môi chậu, chậu, Cháu vừa, vừa gặp bác ấy Ở dưới nhà đấy Trong không khí hoang mang của cả họ Đang lúc mọi người xì xào chỉ trỏ, nói chuyện. Câu nói của tôi làm cho mọi người im bặt mà quay phát lại nhìn. Bác Hải mở tung hết mấy cánh cửa sổ để cho khói tan bớt đi. Cả chục đôi mắt lập tức hướng về phía tôi. Nhưng không hiểu là tôi vừa nói gì. Bác tâm hỏi. Ờ, chậu, cháu vừa nói cái gì cơ? Hạ Kiến. Tôi e dè. Dạ lúc nãy cháu ở dưới nhà cháu thấy bác đang ngồi ở phòng phòng khách nhìn bác cái gầy gò thê thảm lắm cháu cháu chưa kịp chào thì bác đã quay lưng chạy lên trên này cháu đang định gọi bác tâm với mẹ cháu sang bên nhà bác vân ăn cơm thì thấy hô cháy ai nấy nhất loạt nhìn nhau ngay ra mẹ nghe tôi kể vậy thì hỏi rằng là tôi nói thật hay nói chơi không được nói linh tinh tôi nhớ lại hình ảnh của bác quang vừa nãy mà tiếp, con nói thật đấy, nãy con còn tưởng là, là ai đi lạc vào nhà Bây giờ nhìn cái tấm di ảnh này thì đúng đúng là bác quang nhà mình đấy Những lời ấy của tôi làm cho mọi người trợn mắt Mấy người là anh chị họ đang ăn cơm ở bên kia Thấy xôn xao cũng kéo vội sang bên này Trông thấy cảnh tượng Bát hương, bàn thờ cháy đen Khuôn mặt của ai nấy đều tái dại Bố tôi nghe tôi kể vậy lên vội vàng kéo tay tôi đi xuống, vừa đi nói như muốn gạt đi tất cả, nói năng linh tinh, tưởng tượng vớ vả vớ vẩn, không có cái gì đâu. Bấy giờ mọi người mới nói với theo, nào thế thế từ từ đã, thế để thằng bé nó nó, nó nói nốt nó xem là có cái sự gì. Ok. Bác Hải đứng gật gù một lúc, chắp tay vái trước bức di ảnh của ông anh vợ. Bác bảo mẹ tôi cùng với mấy bác gái. Nhanh chóng dọn dẹp Lau chùi cái bát nhang cháy đen Rồi bảo Có khi là anh Quang Anh về thật đấy Anh nhà mình thiêng lắm Anh về chắc là anh mừng Anh mới báo cho mọi người biết Thôi thế ấy, Ở cả nhà sang ăn cơm đi Mấy hôm nữa xem là Là thế nào rồi mình ra thầy Mà xem tình hình Để mà còn liệu. Mọi người nghe bác Hải nói như vậy Thì gật đầu Tôi vừa đi xuống dưới cầu thang Vừa bị các bác, các anh, các chị Hỏi điên cuồng như chất vấn Này, thế có đúng là nhìn thấy bác Quang không? Này, không được nói bậy đó bạ đâu Này, thế trông bác Quang thế nào hả Kiên? Già hay trẻ? Gầy hay béo? Thế nhìn bác ấy có lành lặn không? Mặt có giống bác Tâm nhà mình không? <cười> Thằng Kiên có khi là hợp vía bác Quang Cho nên mới nhìn thấy bác như nhỉ cái con này Con gái con đứa Nói lên tha lên thiên Thế cẩn thận đấy Tôi bị mọi người hỏi Mà loạn hết cả đầu Không nói năng được gì nữa Cứ đi theo bố thẳng sang bên nhà bác Vân Ở trên tầng nhà bác Tâm Tôi nghe thấy tiếng mẹ Và bác Tâm lại bắt đầu sụt sùi, khấn vái Con Nam Hoa Di Đạo Phật Con Nam Hoa Di Đạo Phật con cuối lại ra tiên tiền tiền tỏ con lỗ cuối lại bỏ lại mẹ con lạy anh linh của anh Lê Văn Quang liệt sĩ ở chiến trường miền Nam anh ơi Đám dỗ buổi trưa hôm đó của cả họ Diễn ra trong không khí xôn xao, Lại hoang mang cực độ Suốt cả bữa ăn Chủ đề duy nhất là chỉ xoay quanh câu chuyện Cái bát hương của bác Quang Đang yên đang lành Thì tự dưng Bốc cháy Tôi vừa gắp mấy miếng nem rán Cho vào trong mồm nhồm nhòm vừa nghĩ Đến cái hình ảnh của bác Trong bộ quần áo bộ đội rách rưới Lấm lem Thì thoảng tôi lại dùng mình